Nhanh, giết hết, nhanh Một kiếm bổ một đầu cao dai thổ bạt thử thành hai đoạn Thiên sứ mười cánh lớn tiếng hạ lệnh Dẫn đại quân nhanh chóng tiến lên Đúng như nàng dự đoán Sau khi kết thành thiên sứ chiến trận Địch quân không chịu được phải dần lui lại Nhưng kỳ quái là đối phương lại không rời khỏi tòa thành Ngược lại còn chỉ huy thổ bạt thử đại quân phát khởi công kích tự sát Cách đó một ngàn thước Có một nhóm lính đang hối hả chuẩn bị gì đó mặc dù trong khoảng thời gian ngắn nàng không rõ dương lăng cuối cùng muốn làm gì nhưng bản năng nàng cảm giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt cái loại cảm giác nguy hiểm như đang đối mặt với đại ác ma ở tử vong vị diện hoặc hỗn loạn vị diện giết báo thù cho thống lĩnh vì giáo đình vinh quang giết dưới sự trợ giúp của thiên sứ quân đoàn đám vinh quang kỵ sĩ đoàn điều chỉnh lại đội hình lập tức phản công Vừa kêu gào vừa thúc ngửa điên cuồng chạy về hướng Dương Lăng Tại thổ bạt thử đại quân đánh ra một con đường máu Nhanh chóng tiến về phía trước Phía trước 800 bước Chuẩn bị Bắn Chỉ huy bọn lính đồng thời tính toán khoảng cách với đối phương A tư na ma trầm giọng hạ lệnh Nháy mắt Hơn 100 ma tinh pháo cùng nhau phát xạ Từng tiếng oanh long ầm ầm vang lên Mang 100 tên kỵ sĩ đang chạy phía trước nổ thành từng mảnh nhỏ Lợi dụng thích hợp thì lợi khí công thành này giữa chiến trường đồng dạng có uy lực kinh người. Ngoại trừ di động không tiện ra, quả thật đây chính là ác mộng của kỵ binh cùng trọng bộ binh. Không tốt, nhanh, hủy đi ma tinh pháo của bọn chúng, nhanh. Nhìn 100 ma tính pháo giữ tợn thi nhau bắn, thiên sứ 10 cánh nhanh chóng hiểu được dụng ý của đám người Dương Lăng, thuận lợi kết thành thiên sứ chiến trận. Cho dù đối phương có phái đến một gã thần giai cường già, nàng cũng tự tin đánh chết đối phương. Nhưng đối mặt với loại ma tinh pháo là lợi khí công thành vô cùng lợi hại này, nàng thật sự không dám ngạnh kháng. Một hai cái ma tinh pháo thì không sao, nhưng một trăm cái đồng thời khai hòa, uy lực thực sự kinh khủng. Dưới mệnh lệnh của thiên sứ mười cánh, đông đảo thiên sứ kiệt lực lao về phía trước. Nhưng do kết thành thiên sứ chiến trận nên tốc độ chậm đi nhiều. Hơn nửa thủy triều thổ bạt thử công kích liên miên không dứt, giết hết đám này lại có đám khác lao lên. Phía trước 600 bước, chuẩn bị, bắn. So sánh với thiên sứ quân đoàn, vinh quang kỵ sĩ đoàn tốc độ nhanh hơn, đáng tiếc. Còn chưa tới được gần đám người dương lăng thì đã bị một vòng ma tinh pháo bắn chúng. Trong nháy mắt kỵ sĩ ngộ nạn càng nhiều. Mặc dù đã có chuẩn bị, mỗi người đều ra trì thần thánh hộ thuẫn. Nhưng đối mặt với 100 ma tinh pháo cùng bắn, xem như là vô dụng, những kỵ binh may mắn tránh được một kiếp lại tập hợp, chuẩn bị thừa dịp đối phương phải phải dừng ma tinh pháo mà phản công, tai nạn lớn hơn lại phủ xuống. Dưới sự chỉ huy của Khắc Lồ Y phụ trưởng lão, đông đảo ma pháp sư thao khống ma pháp tháp phát ra các ma pháp công kích uy lực cực lớn, lửa cao đến trời, sà hình tia chớp, cự hình băng chùy đáng sợ, mưa đá Nhất nhất đánh vào đám kỵ binh cùng thiên sứ trận trên mặt đất, không tiếc tiêu tốn ưu chất tinh thạch trong ma pháp tháp. Dưới sự tề xá của ma tinh pháo, dưới ma pháp công kích vô thiên cái địa của ma pháp tháp, những binh lính còn lại bị đả kích trí mạng, thiên sứ quân đoàn cũng khổ không thể nói. Sau khi kết thành thiên sứ chiến trận, năng lực phòng ngự của các nàng cực kỳ cường đại, đừng nói lĩnh vực cường giả. Ngay cả vài tên thần giai cường giả cũng khó công phá. Không nghĩ tới, đám người dương lăng lại có công kích kinh khủng như thế. Mỗi một lần công kích đều tiêu hao rất lớn ma lực của các nàng. Một đợt, hai đợt. Sau từng đợt công kích như vậy, đừng nói thiên sứ bình thường. Ngay cả là thiên sứ mười cánh cũng khóe miệng dưới máu, như bị chùy đánh vào người. Vì chiến lược bành trướng ở Nam Bộ, Giáo đình bỏ rất nhiều tâm huyết vào việc phòng ngự của Thánh Bỉ Đắc Thành. Một trăm ma pháp tháp này đã phải mất vô số cực phẩm thủy tinh mới tạo dựng nên. Không nghĩ tới, thủ thành lợi khí này cuối cùng lại thành lợi khí để công kích vinh quang Kỵ sĩ đoàn cùng thiên sứ quân đoàn. Biết được tin này, sợ rằng giáo hoàng cao cao tại thượng cũng phải tức đến hộp máu. Hừ, xem thử các ngươi còn có thể kéo đến thêm bao nhiêu người. Nhìn thổ bạt thử đại quân dây dưa tiến thoái lưỡng nan với thiên sứ quân đoàn, lại nhìn sắc mặt tái nhợt cùng khóe miệng dưỡng máu của các nàng, dương lăng lạnh lùng cười cười. Đánh một trận này, cho dù ma thú đại quân tổn thất thảm trọng cũng tuyệt đối xứng đáng. Một lần giết hai đại quân đoàn chủ chiến của giáo đình, chiếm được thánh bỉ đắc thành bảo, một tiện ba chim thổ bạt thử tổn thất thảm trọng nhất, nhưng nhờ khả năng sinh sản kinh người của chúng. Tin rằng có thể không lâu sau là có thể khôi phục lại nguyên khí. Ma thú đại quân tổn thất đại bộ phận là chi chu cùng hấp huyết biên bức đê dai ma thú. Có thể thông qua ma thú cơ địa nơi vu tháp không gian mà bổ sung nhanh chóng. Dùng cái giá giới hạn này đổi lấy thương vong trầm trọng của giáo đình. Không chỉ thu được thánh bỉ đắc thành tích chữ đại lượng chiến lược vật tư mà còn quét sạch thế lực của bọn họ ở phương Nam. Dương Lăng dẫn đại quân lấy nhàn đãi mệt. Chờ đợi cơ hội tốt nhất xuất binh hoàn toàn giết chết thiên sứ quân đoàn, chiếm hết thượng phong. Thiên sứ mười cánh cắn răng chống đỡ khổ không thể nói, hiểu được tình huống càng ngày càng không ổn. Kết thành thiên sứ chiến trận, tốc độ các nàng bị chậm lại, không cách nào thoát khỏi sự dây dưa của đại quân thổ bạt thử. Không cách nào nhanh chóng thoát ly chiến trường, đối mặt với ma pháp pháo cùng phô thiên cái địa ma pháp công kích. Nếu bỏ đi thiên sứ chiến trận thì sẽ bị hủy diệt không khác gì vinh quang kỷ sĩ đoàn. Không có thiên sứ chiến trận, mỗi thiên sứ đều không chống nổi công kích đáng sợ đó. Làm sao bây giờ? Mắt thấy vòng bảo hộ lung lay muốn vỡ, thiên sứ mười cánh trong lòng lạnh bút, cắn chặt răng phá bỏ thiên sứ chiến trận, dẫn đông đảo thiên sứ bất chấp tất cả rút lui. Xong ngay khi Dương Lăng chuẩn bị dẫn đại quân ma thú sông lên chặn đường thì truyền tống trận lại phát ra một quang mang chói mắt. Theo sát đó, một bạch bào lão nhân mặc trang phục thánh đường võ sĩ đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Theo cái phất tay tùy ý của bạch bào lão nhân, một đảo bạch quang chợt lóe, đám đê ra ma thú rậm rạp lập tức đều không thể nhúc nhích, ngay cả đám người thi vu vương. Cử viên vương, yêu cơ tát lạp cùng Dương Lăng đều cảm giác được một cổ áp lực trầm trọng, thân thể nặng nề, hô hấp khó khăn. Thần vực, thần vực của Thánh đường Đại trưởng Lão, nhìn bộ dáng của Bạch Bào Lão Nhân, Dương Lăng cả người chấn động, nhanh chóng hiểu được thân phận của đối phương. Căn cứ theo trí nhớ của Pháp Bố Thủy Tư cùng Thiên Sứ Sáu Cánh Áo Phỉ Lệ Á, đây là thần giai cường giả mạnh nhất của giáo đình. Truyền thuyết nói rằng Thánh Đường Đại Trường Lão đã bước vào cảnh giới trung vị thần mấy ngàn năm trước. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web audio mới .com. Chương 486. Tuyệt địa phản kích. Chạy, chạy nhanh. Nhìn sắc mặt lạnh như băng của Thánh Đường Đại Trường Lão, Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh. Lúc trước, Pháp Bố Thủy Tư tu luyện đến gần hạ vị thần đỉnh đã lợi hại như vậy. Bạch Bảo Thánh Đường đại trưởng lão đã tu luyện đến trung vị thần cả mấy ngàn năm thì thực lực còn kinh khủng đến thế nào. Nếu không nhanh chóng rút lui e rằng toàn quân chết hết. Hừ, bây giờ mới nghĩ đến rút lui thì đã quá muộn rồi. Nhìn vinh quang kỵ sĩ đoàn thương vong thảm trọng, nhìn đám thiên sứ bị thương nặng, Thánh Đường đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, bạch bào trên người không gió mà động. Từ từ một cỗ năng lượng mênh mông từ hắn tỏa ra bao phủ cả tòa thánh bỉ đắc thành, nháy mắt, đám người dương lăng cả người chấn động, đừng nói rút lui, ngay cả hô hấp cũng cực kỳ khó khăn, không cất nổi bước. Giác phong thù, hấp huyết biên bức cùng đê dai phi hành ma thú rơi xuống đất như mưa, đám chi chu trên đất tựa hồ mạch máu đều bị áp lực đáng sợ ép vỡ, thổ bạt thử với số lượng kinh người cũng không ngoại lệ, nằm im trên đất không nhúc nhích. Đừng nói công kích Ngay cả di chuyển con ngươi cũng khó khăn Ma thú đại quân hành động khó khăn Bọn lính cũng không khác Không thể tiếp tục thao túng ma tinh pháo cùng ma pháp tháp Dưới áp lực trầm trọng Khắc lồ y phu trưởng lão sắc mặt tái nhợt Cố gắng hết sức miễn cưỡng phát đi một đạo ma pháp truyền tin Cầu cứu đến hắc ám tam đại cử đầu Siêu phạm vi trọng lực không gian Nhìn thánh đường đại trưởng lão cách đó không xa Lại nhìn đám ma thú hành động khó khăn, dương lăng sợ hãi nuốt nước miếng. Mặc dù biết là đối phương không đơn giản, nhưng vạn vạn lần cũng không nghĩ thực lực đối phương kinh khủng như vậy. Không nghĩ tới đối phương mới chỉ triển khai thần vực thôi thì tuyệt đại bộ phận ma thú đã mất đi lực chiến đấu. Sau khi lĩnh ngộ thiên trọng lãng lực lượng, hắn cũng có thể tự mình tạo ra một trọng lực không gian, hạn chế lực lượng cùng tốc độ phản... ứng của địch nhân rất lớn nhưng so với phạm vi mà thánh đường đại trưởng lão thi triển cơ hồ cách xa như trời và đất lĩnh vực đỉnh phong chống lại trung vị thần thực lực cách xa quá lớn mặc dù sau khi thi vu vương lĩnh ngộ thi độc lĩnh vực thực lực tiến nhanh yêu cơ tát lạp còn cách thần dai ma thú một bước dương lăng không để lĩnh vực cường giả trên đại lục vào mắt nhưng đối mặt với thánh đường đại trưởng lão đã tiến lên trung vị thần không biết bao nhiêu năm Bọn họ đơn giản không phải là đối thủ cùng cấp bậc Việc này tựa như là trong một trận đánh nhau Một gã cao thủ hạng cân nhẹ đột nhiên lại gặp vô địch hạng cân nặng thái sâm Mai Tyson Chưa đánh thì ai cũng biết kết quả thế nào rồi Kết quả không có gì lo lắng Thần nói Giết hại tín đồ là tiết độc lớn nhất đối với trí cao thần Nhìn thánh bị đắc thành máu chảy thành sông Thánh đường đại trưởng lão háng giọng lạnh lùng nói Vì hòa bình của đại lục Ta còn khuyên giáo hoàng bệ hạ giảng hòa với các ngươi Bây giờ xem ra đã không cần nữa Cây đao này của ta không nhiễm máu tươi suốt 5.000 năm rồi Hôm nay để cho nó lại một lần tắm máu Thánh đường đại trưởng lão vừa nói vừa lấy ra một đại đao sắc bén Thân đao hậu trọng Vừa ra khỏi bao đã tản mát một trận đao mang màu bạc Thân đao đỏ sậm Phía trên có khắc những phù văn phức tạp Trăm ngàn năm qua Số người bị giáo đình các ngươi tùy ý giết, sợ rằng mất mấy trăm năm cũng không đếm hết. Hít sâu mấy hơi, dương lăng kiệt lực giữ tỉnh táo. Ta rất muốn biết, bán thú nhất đế quốc vì sao bị phá hủy, hơn ngàn vạn bán thú nhân làm sao hôm nay chỉ còn có trăm ngàn. Ta rất muốn biết, tinh linh, ải nhân cùng thú nhân tại sao lại phải định cư ở những nơi hẻo lánh như vậy trên đại lục. Chẳng lẽ bọn họ trời xanh phải... Ở nơi hoang vu hẻo lánh, đại đao của thánh đường đại trưởng lão vừa ra khỏi bao, Dương Lăng có cảm giác chính mình đang bị một cố đao khí sắc bén vững vàng tập trung vào, chỉ cần có một cử động, có lẽ sẽ lọt ngay vào cuồng phong công kích của đối phương, cho nên hắn chỉ có thể tận lực trì hoãn thời gian, hy vọng bố Luân đặc trưởng lão kịp thời chạy tới. Hừ, vô luận thế nào, giết hại đại lượng tín đồ chính là địch nhân lớn nhất của giáo đình chúng ta. đi chết đi thánh đường đại trưởng lão không trả lời vấn đề mà dương lăng hỏi vừa nói vừa quyết đoán ra tay hô lên một tiếng rồi giết qua dưới uy áp của thần vực tốc độ và lực lượng của dương lăng đều bị hạn chế rất lớn nhưng đối với hắn lại không có hạn chế gì tốc độ nhanh đến kinh người lên cùng tiến lên nhanh ngao đi chết đi mắt thấy thánh đường đại trưởng lão như tia trước đánh đến dương lăng đám người thi vu vương cùng yêu cơ kinh hãi thất sắc cắn chặt răng sông lên cự viên vương quát một tiếng không để ý hết thảy chạy đến một côn hung hăng đánh xuống đầu thánh đường đại trưởng lão dũng khí tuy lớn đáng tiếc dưới ảnh hưởng của thần vực lực lượng và tốc độ của họ đều ảnh hưởng rất nhiều phúc phúc vài tiếng đều bị thánh đường đại trưởng lão đánh bay ra ngoài Ai cũng không thể cứu được ngươi, đi chết đi. Thánh đường đại trưởng lão quát một tiếng, lại ra tốc, như một con báo phóng nhanh đến Dương Lăng. Đại địa thủ hộ mắt thấy thánh đường đại trưởng lão rất nhanh giết tới. Đồng tử Dương Lăng co rút, dùng tốc độ nhanh nhất mặc vào băng phong khôi giáp. Không tiếc hao phí đại lượng vũ lực cùng tinh thần lực gia trì đại địa thủ hộ. Trên người vừa hiện lên một vòng quang mang màu vàng thì đại đao của đối phương đã hung hăng chém tới ngực, tốc độ nhanh như thiểm điện, một thanh âm thanh thúy vang lên, dương lăng cả người bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù dựa vào đại địa thủ hộ cùng băng phong khôi giáp hai tầng bảo vệ ngăn cản đao nhận sắc bén của đối phương, nhưng dưới lực lượng bài sơn đảo hải hắn cũng chịu công kích nặng, lục phủ ngũ tạng tựa hồ đảo lộn hết lên. băng phong khôi giáp không bị tổn hại nhưng đại địa thủ hộ lóe ra quang mang màu vàng nháy mắt chỉ còn một nửa thiếu chút nữa đã bị đối phương đánh tan đây là thực lực của trung vị thần sờ sờ vết máu nơi khóe miệng khó khăn đứng lên dương lăng trong lòng càng nặng nề khi ở dưới địa hạ lăng mộ mặc dù chỉ còn một ít ma lực pháp lão vương cũng dựa vào đại địa thủ hộ mà chống lại được liên thủ công kích của mọi người Ngay cả thần giai cường giả bố luân đặc trưởng lão toàn lực ra tay, trong thời gian ngắn cũng không thể công kích xuyên qua quang mang màu vàng của đại địa thủ hộ. Không nghĩ tới thánh đường đại trưởng lão cơ hồ một đao đánh tan đại địa thủ hộ mà mình đã toàn lực ra trì. Lực lượng của hắn lớn bao nhiêu cũng có thể tưởng tượng. Cực phẩm thần khí, dương lăng giật mình nhưng thánh đường đại trưởng lão so với hắn còn giật mình hơn. Nghi hoặc nhìn quang mang màu vàng đất trên người Dương Lăng Dựa vào thực lực chung vị thần Một đao vừa rồi của hắn ngay cả hạ vị thần cũng không dám đón đỡ Không nghĩ tới một tên lĩnh vực cường giả nho nhỏ như Dương Lăng này lại có thể chịu được Quả thật là không thể tư nghị la đức lý cách tư Chạy, chạy mau, nhanh dẫn mọi người cùng nhau chạy Khó khăn đứng dậy Mắt thấy đám người thi vu vương không để ý hết thầy chạy qua cứu giúp Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh, đối với thực lực kinh người của thánh đường đại trưởng lão, hắn căn bản là không có thời gian cùng tinh lực thu hồi lại ma thú đại quân rồi rút lui, đành không thể làm gì khác hơn là để la đức lý cách tư dẫn ma thú đông đảo chạy trước, càng xa càng tốt. Đại nhân, nhìn khóe miệng dưỡng máu của Dương Lăng, thi vu vương cùng yêu cơ trong lòng kinh hãi, cả hai liếc mắt nhìn nhau. Không chỉ không rút lui mà còn đồng thời mở ra lĩnh vực. Bất chấp tất cả chạy đến. Hắc hắc, muốn chết. Một người cũng không thoát. Nhìn đám người thi vu vương cùng yêu cơ như thiêu thân xông vào lửa. Thánh đường đại trưởng lão hử lạnh một tiếng. Trong nháy mắt gia tăng trọng lực. Nháy mắt, vô luận là thi vu vương hay yêu cơ. Tất cả đều chấn động cả người. Ra tay dỉ máu, tựa như biến thành huyết nhân. Trong phạm vi một trăm bước. Đám thổ bạt thử cùng tà nhãn mạch máu bạo liệt, chết một mảng lớn. Không được, cứ như vậy thì không ai thoát được một kiếp. Nhìn trọng lực không gian kinh khủng của thánh đường đại trưởng lão, dương lăng điên cuồng tìm biện pháp. Đại địa thủ hộ cường đại nhưng cũng cực kỳ hao tổn vũ lực cùng tinh thần lực. Thời gian càng lâu càng bất lợi. Nếu không tìm ra biện pháp, có lẽ toàn thân nháy mắt bị tiêu diệt. Ngay khi hắn đang trần chờ có nên dứt khoát đặt cược một lần hay không, lợi dụng thổ độn vũ thuật phản kích thì thánh đường đại trưởng lão như tia trước giết sang, lại một đao chém vào ngực hắn. So với lần trước, tốc độ và lực lượng lại càng lớn hơn. Quang mang màu vàng của đại địa thủ hộ trợt lóe rồi hoàn toàn biến mất. Băng phong khôi giáp cũng xuất hiện nhiều vết rách rất nhỏ. Hừ, lại tiếp một đao của ta thử xem. mắt thấy vẫn không cách nào đột phá được phòng ngự của dương lăng thánh đường đại trưởng lão quát lớn một tiếng dồn hết toàn lực hung hăng chém xuống ba đao đao khí sắc bén tỏa ra tốc độ nhanh như thiểm điện lưu lại trong không trung một chuối tàn ảnh dưới cổ ác khí hắn không chú ý tới hàn mang trượt lóe trong mắt dương lăng càng không chú ý tới huyết tinh linh trủy thủ của đối phương đinh sau một tiếng ba chạm vang lên Băng phong khôi giáp của Dương Lăng mặc dù chịu được ba đao của Thánh Đường Đại trưởng lão nhưng những vết rách xuất hiện càng thêm nhiều, ông một tiếng rồi tự động thu vào trong cơ thể hắn, hộ thể vu lực bị phá vỡ, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. "Đừng nói lục phủ ngũ tạng, ngay cả gân mạch dường như cũng bị lực lượng Bài Sơn Đảo Hải đó chấn đứt." "Dị giáo đồ tiết độc thần linh, đi chết đi." Thấy Dương Lăng bị trọng thương, Thánh đường đại trưởng lão thừa thắng truy kích Xong Ngay khi đại đao sắc bén của hắn Chỉ còn cách cổ dương lăng trong gang tấc, Thì một chuyện ngoài ý muốn xuất hiện Chỉ thấy ngân quang chợt lóe, Thân ảnh dương lăng trước mắt biến mất Theo sát đó Hắn cảm giác sau lưng đau đớn Bị một thanh thủy thủ hung hăng đâm vào Dưới sự bảo vệ của hộ thể thần lực thủy thủ khó đâm vào tiếp Nhưng vết thương vừa rách ra Liền nhanh chóng khuyết tán ra cả thân thể Chủy thủ hiển nhiên có bôi kịch độc kinh người. Chạy, chạy mau. Hao hết một tia vũ lực cuối cùng để thuấn di ra ngoài. Sau khi phản kích thành công, Dương Lăng quyết đoán lui lại. Hy vọng thừa dịp Thánh đường Đại trưởng Lão đang thất thần mà dẫn đám người thi vu vương cùng yêu cơ nhanh chóng chạy khỏi Thánh bị đắc thành. Hừ, chạy đi đâu? Lợi dụng thần lực áp chế phạm vi khuếch tán của kịch độc, Thánh đường Đại trưởng Lão bạo nộ hừ lạnh một tiếng. Lại tăng mạnh uy lực của trọng lực không gian, hạn chế mạnh đến tốc độ cùng năng lực phần. Ứng của đám người Dương Lăng, rồi như tia trước đánh đến bọn họ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy mà chết trong tay lão gia hỏa này? Mắt thấy thánh đường đại trưởng lão cường đại nhanh chóng đuổi theo, Dương Lăng cả người đổ mồ hôi lạnh. sau khi hao tốn đại bộ phận vũ lực cùng tinh thần lực thi triển đại địa thủ hộ đánh lén thành công vũ lực cùng tinh thần lực trong cơ thể hắn đã đến bên bờ cạn khô lấy cái gì để cứu chính mình cùng đám người thi vu vương đây ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc đừng nói đám người dương lăng cùng thi vu vương ngày cả thánh đường đại trưởng lão đang bạo nộ cũng không chú ý tới phía trên cửa thành đột nhiên xuất hiện một trận rung động ba hư ảnh mông lung từ từ hiện ra ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 487, đỉnh phong quyết đấu nhìn Dương Lăng cách đó không xa, lại thấy huyết tinh linh thủy thủ u quang lập lòe trong tay hắn, thánh đường đại trưởng lão giận dữ điên cuồng. Sau khi bế quan tĩnh tu, đây là lần đầu tiên hắn bị thương trong mấy ngàn năm qua, một kẻ đã tiến dai lên thần dai như hắn, lần đầu tiên bị thương bởi một tên lĩnh vực cường giả nho nhỏ. Vốn tưởng rằng chỉ cần thi triển trọng lực không gian thì sẽ dễ dàng tiêu diệt toàn quân đối phương Không nghĩ tới sau liên tục xuất ba đao Mặc dù dương lăng trọng thương Nhưng vẫn không cách nào đột phá được phòng ngự của hắn tạo thành vết thương chí mạng Càng không nghĩ rằng nhất thời lại bị đối phương phản kích đánh chúng Hung hăng đâm cho một phát Tiến dai lên trung vị thần Thần lực đã cường hóa thể chất hắn rất lớn Kịch độc bình thường đối với hắn không còn ảnh hưởng Không nghĩ tới kịch độc nơi trùy thủ dương lăng lại ác độc như vậy, không chỉ làm vết thương nhanh chóng thối giữa mà tốc độ khuyết tán càng kinh người. Cảm giác giống như là dính phải kim đỉnh hồ thi thủy của tử vong vị diện, nếu không phản Ứng kịp thời, dùng thần lực khổng lồ mạnh mẽ áp chế, nói không chừng trong nháy mắt đã bị ăn mòn thành bộ xương khô. Hừ, dị giáo đồ ác độc. Đi chết đi Tập trung vững vàng vào ba động linh hồn Dương Lăng Thánh đường đại trưởng lão cắn răng ra tốc Lúc này đây Hắn dồn xếp sức lực Chuẩn bị chém đối phương thành hai đoạn Xong Ngay khi đại đao sắc bén của hắn Chỉ còn cách cổ Dương Lăng trong gang tấc Đột nhiên đinh một tiếng Một cây thương với sát chiêu mạnh mẽ bỗng xuất hiện ngang trời Một cái bóng đen hư hư thật thật chắn trước mặt Dương Lăng hắc ám tam cử đầu thấy ngay thời khắc mấu chốt thì Hắc Ám Kỵ binh đại thống lĩnh dẫn theo Hắc Ám đại trưởng lão cùng Hắc Ám tế tự chạy tới, Thánh Đường đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, rốt cuộc không cố đuổi giết Dương Lăng nữa. Hắn cẩn thận lui về sau vài bước, phất tay phát ra một đạo ma pháp truyền tin, khẩn cấp gọi về cường giả của giáo đình. Người khác có lẽ không biết ba Hắc Ám cự đầu kinh khủng cỡ nào, nhưng làm Thánh Đường đại trưởng lão hắn rất rõ ràng. Mấy ngàn năm trước, mặc dù đối phương ba người đã hao tốn đại lượng thần lực để phong bế lại không gian liệt phùng nhưng vẫn bộc phát ra chiến đấu lực đáng sợ, làm cho giáo đình phải tổn thất thảm trọng. Nếu chỉ có một hắc ám cử đầu xuất hiện thì hắn còn nắm chắc đánh một trận với đối phương, nhưng đối phương ba người đi ra, thực lực của hắn dù cường thịnh trở lại cũng không dám đánh. Hừ, không nghĩ tới qua mấy ngàn năm... Thực lực thánh đường đại trưởng lão lại càng ngày càng kém Ngay cả giết một người trẻ tuổi cũng phải chật vật như vậy Nhìn vết máu nơi quần áo thánh đường đại trưởng lão hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh ba bác tát hừ lạnh một tiếng Trong nháy mắt triển khai thần vực áp chế trọng lực không gian của đối phương nháy mắt Dương Lăng cảm giác cả người thoải mái hơn Lấy ra một bình sinh mệnh nước suối uống một ít rồi giao cho thi vu vương Để bọn họ mỗi người uống một ngụm Nhanh chóng hồi phục thương thế cùng thực lực, nuốt vào một nắm ma thú huyết châu bổ sung vu lực cùng tinh thần lực tiêu hao. hắn mang những ma thú đang bị thương nặng chuyển hết vào vu tháp không gian tu dưỡng. Ba bác tác, không gian liệt phùng càng ngày càng bất ổn, bây giờ bộc phát đại quy mô chiến tranh đối với mọi người đều không tốt. Thánh đường đại trưởng lão giả bộ không nghe hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh châm trọc, dừng một lát rồi nói tiếp. vạn nhất mà để đám ác ma dị vị diện hung mãnh tràn vào được Thái Luân đại lục, ngươi không sợ bọn chúng sẽ điên cuồng giết hại người dân, làm cho Hỏa Thần cùng Tinh Linh Đại tế tự nổi giận sao? Hừ, nếu đám giáo đình các ngươi lo lắng ác ma dị vị diện tiến vào, vậy năm đó tại sao thừa dịp chúng ta phong Ấn không gian liệt phùng mà đánh lén? Hắc Ám Kỵ binh đại thống lĩnh Ba bác tát vẻ mặt lạnh như băng. vừa nói vừa cầm thương hướng đến Thánh Đường Đại Trưởng lão, phát khởi công kích mãnh liệt. Hô một tiếng, một thương đã đâm thẳng đến bụng đối phương. Đồ Long thương. Nhìn trường thương sắc bén trong tay Hắc Ám Kỵ binh đại thống lĩnh, Thánh Đường Đại Trưởng lão đồng tử co rút, cắn răng không lui mà tiến, hung hăng đánh ra một đao. Đinh một tiếng, song phương đều thối lui, nhìn vũ khí một chút rồi lại lao vào, càng đánh càng nhanh, càng đánh càng độc. đau qua thương lại khó phân thắng bại long chiến tinh dã giết sau một loạt thương thất bại hắc ám đại thống lĩnh ba bác tác quát lên một tiếng một thương đâm thẳng đến ngực thánh đường đại trưởng lão phảng phất như một pho tượng sát thần không thể đờ toàn lực xuất chiêu đồ long thương tản mát ra một quang mang màu đỏ máu nhìn như một con cự long ẩn ẩn hiện hiện tốc độ cực kỳ nhanh kéo theo một tiếng xé gió chói tai dưới sự kinh hãi Thánh Đường Đại Trưởng lão không dám khinh thường, dựa vào tốc độ bay nhanh vội vàng tránh sang một bên, kinh hiểm thoát khỏi một thương đầy uy lực của Hắc Ám Đại Thống lĩnh. Thánh Đường Đại Trưởng lão tránh thoát một kiếp, nhưng một dãy phòng phía sau lưng hắn bị đánh sập trong nháy mắt. Hừ, đi chết đi. Hắc Ám Đại Thống lĩnh ba bác tát như hình với bóng, quát một tiếng lại đánh đến, công kích như cuồng phong bạo vũ. Chọc, đâm, quét, thương pháp như thần Càng đánh càng nhanh, làm cho người ta hoa mắt. Đến sau cùng, không còn nhìn rõ đâu là bổn tôn, đâu là tàn ảnh nữa. Tiếng vũ khí va chạm đinh đinh đinh đang vang lên không dứt bên tai. Thánh đường đại trưởng lão đã tiến dai lên trung vị thần mấy ngàn năm liền. kỵ binh đại thống lĩnh ba bác tát cũng không ngoại lê. Thương pháp xuất thần nhập hóa, lực lượng so với thánh đường đại trưởng lão chỉ hơn chứ không kém. Một bên hơn về tốc độ, một bên hơn về lực lượng, nhất thời không ai có biện pháp nhanh chóng thủ thắng. Trọng lực không gian của Thánh Đường Đại trưởng lão đối với Hắc Ám Đại thống lĩnh có ảnh hưởng không lớn, lực lượng lĩnh vực của Hắc Ám Đại thống lĩnh cũng khó hạn chế được lực lượng cùng tốc độ của Thánh Đường Đại trưởng lão. Song phương ngang sức. Từ giáo đường giết đến phụ cận cửa thành, từ thành đông giết sang thành tây, từ mặt đất giết đến không trung. Công kích sắc bén cày nát xung quanh, thiên địa biến sắc, sơn băng địa liệt. Hai trung vị thần kịch chiến sinh ra lực phá hoại kinh khủng, đừng nói mặt trước công kích. Sóng âm từ chiến đấu cũng phá hủy toàn bộ kiến trúc bên trong thành, từng vết nước sâu xuất hiện, phòng. Ốc đổ vỡ, phẳng phất như là trải qua một cơn động đất. Rất nhiều cư dân không chết bởi tay ma thú đại quân. Lại chết bởi đại chiến kinh thiên động địa của hai người họ Có lẽ do nóng lòng báo thù Liếc thấy hắc ám đại trưởng lão cùng hắc ám đại tế ti cùng áp trận hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh ba bác tát thế công như triều Lực công kích cường đại phát huy đến mức tột cùng Càng đánh càng hăng Ngược lại Thánh đường đại trưởng lão mặc dù dựa vào tốc độ siêu cao đối chiêu Trong thời gian ngắn không thua được nhưng trong lòng càng ngày càng gấp Khổ không nói thành lời hắc ám đại thống lĩnh thực lực kinh người, hắc ám đại trưởng lão cùng hắc ám đại tế tự thực lực cũng không kém. giáo đình viện quân lại không biết khi nào mới đến. càng không ổn là theo sự tiêu hao của thần lực, vết thương trên lưng càng ngày càng nhức, khuếch tán dần ra xung quanh. vạn nhất bị loại kịch độc này lây ra cả thân thể, hậu quả không thể tưởng. thời gian dây dưa càng lâu, tình thế đối với hắn lại càng bất lợi. giết mang hắn một thương giết đi giết hắn móc trái tim hắn ra đào lấy thần cách của hắn mắt thấy hắc ám đại thống lĩnh càng đánh càng hăng bọn lính điên cuồng lớn tiếng quát đám người thi vu vương cùng cự viên vương cũng hô to cùng lúc đó đám vinh quang kỵ sĩ cùng thiên sứ đang tụ tập một chỗ thì sắc mặt tái nhợt khẩn trương không thôi thánh đường đại trưởng lão chạy tới triển khai thần vực làm đám ma thú đang dương nhanh múa vuốt không thể nhúc nhích bọn họ sĩ khí tăng vọt nhân cơ hội giết đi không ít thổ bạt thử ghê tởm không nghĩ tới còn chưa được bao lâu tình thế lại đảo ngược trong trước mắt tam đại hắc ám cử đầu đột nhiên xông ra mang ma tinh pháo với ma pháp tháp ra bắn vào trận hình bọn chúng nhanh nhìn đám thiên sứ cùng kỵ sĩ đang tụ tập chung quanh truyền tống trận Dương lăng trầm giọng hạ lệnh Thiên sứ chiến trận bị phá giải mạnh mẽ Hơn 100 thiên sứ không chỉ tiêu hao đại lượng ma lực mà ít nhiều đều bị nội thương Thánh đường đại trưởng lão tự thân khó bảo toàn Bây giờ tự nhiên là thời cơ tốt nhất để quăng lưới một mẻ bắt hết nhân mạc của giáo đình Tuyệt đối không thể bỏ qua Vô luận là A Tư Na Ma xuất lĩnh thiết giáp vệ sĩ hay là Khắc lồ Y Phu trưởng lão xuất lĩnh hắc ám kỵ binh Tất cả đều suýt chết vì vỡ mạch máu do trọng lực không gian của Thánh Đường Đại Trưởng lão, thiếu chút nữa biến thành đám huyết nhân. Dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, bọn họ nhanh chóng toàn lực phản kích, giận cá chém thớt, mang hết lửa giận dồn vào đám kỵ sĩ cùng thiên sứ quân đoàn. Dưới song trọng công kích của ma tinh pháo và ma pháp tháp, phòng ngự cháo của ma pháp sư Liên Thủ Thi triển rất nhanh bị phá vỡ, trận hình đại loạn. Yêu cơ thừa dịp chỉ huy thổ bạt thử đại quân ảo ạt tiến lên, hướng trận hình đại loạn của nhân mã giáo đình mà phát khởi công kích điên cuồng. Cao Giai thiên sứ thực lực cường đại, cho dù bị thương không nhẹ, các nàng vẫn bộc phát ra chiến đấu lực rất lớn. Cho dù đám người thi vu vương và yêu cơ tự mình ra tay, nhất thời cũng khó lòng nhanh chóng đánh chết bọn họ. Bất quá khi hắc ám đại trưởng lão tự mình ra tay, tình huống lại bất đồng. Viên Nguyệt Loan đao sắc bén vung lên, dễ dàng chém đôi thiên sứ tám cánh. Với người bình thường mà nói, cao giai thiên sứ thực lực cường đại. Nhưng đối với hắn mà nói, phân thân của thiên sứ sáu cánh và tám cánh đều không chịu nổi một kích. Nháy mắt đã giết đi 10 tên thiên sứ tám cánh, kịch liệt. Trong khi ma lực còn dư thừa, thiên sứ quân đoàn tự tin dựa vào thiên sứ chiến trận sẽ vây khốn được hắc ám đại trưởng lão. Thần giai cường giả đáng sợ này, nhưng ma lực đã tiêu hao đến bảy, tám phần, thân lại bị thương nặng, làm sao còn là đối thủ của đối phương. Rất nhanh, dưới thế công sắc bén của hắc ám đại trưởng lão, lại thêm phản kích điên cuồng của ma thú quân đoàn, đám thiên sứ cùng với vinh quang kỷ sĩ đoàn từng người một ngã xuống. truyền tống ma pháp trận bị ma thú đông kinh người tầng tầng vây quanh, không cách nào thông qua truyền tống trận bỏ trốn. Bên trong tòa thành khắp nơi đều là thổ bạt thử khát máu, bốn bề thọ địch, không đường trốn thoát. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 488, tu la chiến trường cách lạp hán Mỗ là một gã quý tộc, một gã quý tộc cực kỳ nổi danh bên trong thánh bỉ đắc thành. Sở dĩ cực kỳ nổi danh không phải vì hán tước vị cao, cũng không phải hán tài phú nhiều. Mà vì hắn khống chế sản nghiệp độc nhất vô nhị ở Thánh Bỉ Đắc Thành Mà vì tất cả kỹ nữ bên trong thành Vô luận là ca cơ được cao cấp tử quán bồi dưỡng từ nhỏ hay là đàn bà đứng hát ven đường Tất cả đều do hắn khống chế Nguyên nhân rất đơn giản Chỉ có hoạt động của hắn là được giáo đình ủng hộ Bất đồng với các thành thị khác trên đại lục Thánh Bỉ Đắc Thành có thể nói là do giáo đình một tay dựng nên Không được giáo đình thừa nhận và ủng hộ, cho dù có là đại gia tộc cũng không thể đứng vững được ở chỗ này. Thông qua quan hệ với giáo đình, cách lạp hán mỗ lũng đoạn sinh ý ra thịt của thánh bỉ đắc thành, thu lấy đại lượng tinh tệ. Lúc này đây, vốn định thừa dịp bữa tiệc chúc mừng mà tăng thêm giao tình với hồng y đại chủ giáo tạp thụy, Không nghĩ tới trong nháy mắt từ thiên đường rơi xuống địa ngục, trợn mắt nhìn khắp nơi đều là ma thù, phô thiên cái địa ma thù. Nhìn thủy triều thổ bạt thử mang hộ giáo kỵ sĩ cường đại cùng thị vệ của quý tộc xé thành mảnh nhỏ, xác chết đầy đất, máu chảy thành sông. Cách Lạp Hán mũ rất mập, bởi vì hàng năm đều ăn nhiều hết lớn, bụng so với đàn bà có thai 10 tháng còn to hơn, nhưng đối mặt với tai họa bất ngờ, tốc độ phản ứng của hắn còn nhanh hơn những người khác, nhanh chóng từ cửa sau giáo đường chạy trốn. Dưới sự hộ vệ của vài tên thị vệ, núp vào một ngôi nhà gần đó, một bên run run nhìn ma thú hoành hành bên ngoài, một bên khẩn trương cầu khẩn, hy vọng được thần linh phù hộ. Có lẽ chưa đến số chết hoặc là thần linh hiển linh, nhóm bọn họ rốt cuộc lo lắng chờ đợi đến khi vinh quang kỷ sĩ đoàn xuất hiện, thấy được hy vọng thoát ly nguy hiểm, không nghĩ tới ma thú lĩnh chủ dương lăng được xưng là đại ma vương thực lực kinh người. một đao cắt đứt yết hầu hồng y đại chủ giáo tạp thụy nhì đánh trọng thương đại thống lĩnh của vinh quang kỷ sĩ đoàn đại thống lĩnh bị hắc long vương xé thành hai mảnh đám kỷ sĩ đoàn như quần long vô thủ bị ma thú điên cuồng giết hại hồng y đại chủ giáo tạp thụy nhì tử vong làm cách lạp hán mổ tay chân lạnh như băng vinh quang kỷ sĩ đoàn thảm bại làm hắn trong lòng tuyệt vọng mỗi khi thấy một con thổ bạt thử đi ngang trước cửa trái tim hắn lại kịch liệt co rút Chưa bị cắn chết mà suýt nữa đã bị dọa chết. Kế đó, thiên sứ quân đoàn xuất hiện làm hắn mừng rỡ như điên. Nhưng khi thấy thiên sứ chiến trận bị mạnh mẽ phá giải, hắn lại một lần nữa tuyệt vọng. Thánh đường đại trưởng lão xuất hiện làm hắn phấn chấn hoan hỉ. Nhìn đám thổ bạt thử nằm im không nhúc nhích trên đất. Hắn rốt cuộc thấy được hy vọng được cứu. Đáng tiếc, hy vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Theo sự xuất hiện của hắc ám tam đại cử đầu thấy thánh đường đại trưởng lão bị hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh gắt gao cuốn lấy thấy ma thú quân đoàn dồn sức phản công hắn còn chưa kịp hưng phấn bao lâu đã từ đám mây ngã xuống đất lại rơi từ thiên đường xuống địa ngục lúc này đây rốt cuộc đã không còn cơ hội lật ngược theo đao mang sắc bén của thánh đường đại trưởng lão đánh ra cả một dãy phòng bị đánh tan nát. Con heo béo cách lạp hán mộ trơ mắt nhìn những hòn đá bị đánh vỡ đang văng tới, kêu thảm thiết vài tiếng đã bị chôn xuống. Đến trước khi đoạn khí một khắc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới một hồi hào hào chúc mừng lại biến thành một cuộc đại đồ sát đáng sợ như thế. Tấu xảo ở chỗ không nghĩ tới tránh thoát được ma thú quân đoàn nhưng cuối cùng lại chết trên tay thánh đường đại trưởng lão. Hai đại trung vị thần kịch liệt đối chiến, ma tinh pháo cùng ma pháp tháp thi nhau oanh tạc. Vô thiên cái địa ma thú điên cuồng phản công, hết thảy những điều này biến thánh bỉ đắc thành dân cư đông đảo trở thành một địa ngục trần gian. Vô số người lao ra đều chết dưới móng vuốt của ma thú điên cuồng, những người trốn dưới hầm lại càng thảm, thường còn chưa kịp phản ứng đã bị chôn sống. Dần dần, mùi máu tươi nơi bầu trời của thánh bì đắc thành càng ngày càng đậm, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là những mảnh thi thể đầy máu tươi. Ma thú điên cuồng, thiên sứ cùng kỵ sĩ khổ sở rãy ruộng, đám tín đồ không có đường thoát, vết máu bao phủ khắp nơi. Tất cả tạo thành một tu la chiến trường thảm khúc. Đại cục đã định, Dương Lăng cũng không đuổi giết đám thiên sứ cùng kỵ sĩ khốn khổ nữa. Hắn thuấn di lên đại vu thai ngồi xuống, nhanh chóng bổ sung vưu lực cùng tinh thần lực tiêu hao, thân thể nhanh chóng hồi phục lại. Lập tức hắn mặc niệm vô quyết. thi triển cao giai luyện hồn thuật luyện hóa năng lượng linh hồn kinh người bên trong tòa thành người thường linh hồn rất yếu nhưng cả ngàn vạn linh hồn tập trung lại một chỗ thì cũng cực kỳ kinh người hơn nữa còn có linh hồn của cao giai hộ giáo kỵ sĩ cùng thiên sứ tất cả hội tụ lại thành một suối năng lượng linh hồn cực kỳ không lồ trên bầu trời tòa thành thông qua cao giai luyện hồn thuật dương lăng như cái động không đáy hấp thu hết năng lượng linh hồn Kim dịch linh hồn trong đầu tụ lại càng lúc càng nhiều, từ một cái ao nhỏ biến thành một cái hồ bạc, rồi lại từ một cái hồ bạc biến thành biển rộng. Mỗi giọt linh hồn kim dịch đều là ngưng tụ của một số lượng lớn linh hồn năng lượng. Hấp thu linh hồn năng lượng càng nhiều, linh hồn kim dịch lại càng khổng lồ, năng lực cảm ứng lại càng mạnh thêm, cho dù nhắm lại hai mắt. Dương Lăng cũng có thể cảm giác rõ ràng động tĩnh bên trong phương viên mấy trăm dặm của Thánh Bỉ Đắc Tòa Thành. Thấy được bá tánh bình dân đang run run trốn dưới hầm, thấy được thử tai nơi ô lạp nhĩ bình nguyên, thấy được thổ bạt thử từ sâu trong ô lạp nhĩ sơn mạch không ngừng cuồn cuộn đổ ra. Chẳng biết qua bao lâu, sau khi kịch liệt bao tăng, linh hồn kim dịch bắt đầu hướng vào trong co rút lại, từng điểm từng điểm một, thành hình như một lưới nhện. Theo sát sau, từ trạng thái lỏng dần dần chuyển sang trạng thái rắn, điên cuồng hấp thu hết thảy năng lượng trong phương viên ngàn dạng hình thành nên một dòng suối năng lượng thật lớn trên bầu trời thánh bỉ đắc thành. Cùng lúc đó, ngọc bội mà hắc ám đại trưởng lão tặng càng ngày càng hồng, càng ngày càng nóng. Di, độ thần kiếp tại chiến trường, nhìn dòng suối năng lượng đáng sợ trên bầu trời, cảm giác năng lượng ba động mênh mông trong cơ thể dương lăng. hắc ám đại tế tự nắm quyền trưởng đen sẫm thất thanh kêu to. Trăm ngàn năm qua, nàng đã thấy rất nhiều thân nhân và bằng hữu độ kiếp. Người thì nhờ vào thần khí cường đại, người thì bố trí nhiều tầng ma pháp trận. Nhưng cho tới giờ cũng chưa từng thấy ai như tên Dương Lăng này, chưa chuẩn bị gì mà dám độ kiếp. Thần kiếp là điểm ngoặt của một người tuy luyện. Bình Yên vượt qua sẽ là một gã thần giai cường giả cường đại, ngưng kết thần cách. Ngược lại thì hình thần câu diệt, đừng nói thân thể, ngay cả linh hồn cũng tiêu tan. Một tên lĩnh vực cường giả có tệ thế nào đi nữa thì khi cảm giác được thần kiếp sắp tới cũng biết lo lắng chuẩn bị cẩn thận mà đối phó. Còn tên Dương Lăng ngu ngốc này, ngay khi đang dẫn đại quân công phá thánh bỉ đắc thành, tự nhiên ngay giữa chiến trường mà độ kiếp, quả thực là không thể tưởng tượng, lắc lắc đầu. nhìn sang phía thánh đường đại trưởng lão cùng hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh đang rằng co lại nhìn về phía dương lăng đang ngồi trên đại vu thai hắc ám đại tế tử không do dự nắm chặt hắc ám quyền trưởng nhẹ nhàng đưa lên rất nhanh trên bầu trời ngưng tụ lại từng đóa từng đóa bông tuyết trong suốt liên quân binh lính chạm vào bông tuyết chỉ có cảm giác hơi lạnh còn đám giáo đình kỵ sĩ cùng với thiên sứ đang ngoan cố chống cự lại cảm thấy tê bút Chỉ chạm nhẹ vào là cả người lạnh như băng, trong trước mắt, trên da tay đã đóng lại một lớp băng dày, đừng nói máu, ngay cả não tương cũng đóng thành khối băng. Chỉ cần binh lính cùng ma thú khẽ chạm vào, cả người bọn họ tựa như pha lê vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ, tuyệt đối linh độ, nhìn những bông hoa tuyết đáng sợ trong không chung, thánh đường đại trưởng lão cả người chấn động, không nghĩ tới chuyện lo lắng nhất đã xảy ra. Nếu chỉ có một mình hắc ám đại thống lĩnh thì hắn còn tự tin chống cự chờ viện quân đến hỗ trợ Nhưng nếu hắc ám đại trưởng lão cùng hắc ám đại tế tử cùng liên thủ công kích Hắn tuyệt đối không phải đối thủ Hắc ám tam đại cử đầu mỗi người đều đã tu luyện đến trung vị thần cảnh giới Ba người liên thủ càng thêm đáng sợ Đại đao vung lên đánh tan những bông hoa tuyết gần người đi thánh đường đại trưởng lão xuất hư chiêu rồi vội vàng chạy nhanh đến ma pháp truyền tống trận trong nội đường ý đồ thông qua truyền tống trận thuấn di về thánh thành không nghĩ tới trước mắt bỗng nhoáng lên đã bị viên nguyệt đao của hắc ám đại trưởng lão ngăn cản đường đi quay đầu lại nhìn hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh cùng hắc ám đại tế tự cũng bay đến trong nháy mắt đã rơi vào vòng vây của bọn họ liếc mắt nhìn nhau hắc ám tam cử đầu không nói nhả quyết đoán liên thủ xuất chiêu hắc ám đại trưởng lão bổ một đao về phía ngực thánh đường đại trưởng lão đồ long thương sắc bén của hắc ám đại thống lĩnh nhắm vào lưng hắn hắc ám đại tế tự phất tay triệu xuất một cây băng trùy cách không công kích vào bụng đối phương hừ đi tìm chết cùng chết hết đi mắt thấy tránh không được nữa thánh đường đại trưởng lão quát một tiếng trong nháy mắt gia tăng trọng lực không gian đến cực hạn Đối với viên nguyệt đao của Hắc Ám đại trưởng lão cùng băng trùy của Hắc Ám đại tế tự dường như không thấy, xoay người dồn hết sức bổ một đao về phía Hắc Ám đại thống lĩnh.